các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là hôm nào sau lúc nửa đêm cô tuyệt đối không được đến đây nhớ chưa hinh gật đầu sảnh nói ý bác là h ì n h không được đến nhưng cháu có thể thường xuyên đến đây được không bơ vẩn cổ cũng không được ông già gù mạnh tay đẩy dồn hai cô ra tận cửa sảnh lại gợi hỏi cháu nghe nói cái bộ cửa cao thế này thì ma quỷ không thể bước ra khỏi khu nhà chúng cháu đã ra cửa thì được an toàn rồi về không ạ? ông già không buồn trả lời nữa chờ khi hai cô gái đã đi chừng vài ba chục bước ông mới lạnh lùng nói với theo s ư a này kẻ gây lắm tội nhất là người chứ không phải là ma